Trước phá hư cổ nổ hạ cùng nham nhẫn ký kết đồng minh khế ước cái gì nhiệm vụ như thế thận trọng dịch thần hiếu kỳ nói lần thứ ba nhận giới đại chiến không phải sắp kết thúc rồi h ải nham nhẫn đều đã hướng cổ nổ hạ đầu hàng chẳng lẽ còn có cái gì nghiêm trọng sự tình thật đúng là bị ngươi nói chúng cái này nhiệm vụ chính là cùng ngươi nói một kiện sự này có quan hệ làm thay mặt bà b à ngón trỏ g i a o nhau cùng một chỗ nói ra chúng ta nhận được tin tức thời điểm cũng là lại càng hoảng sợ mới vừa đả sinh đả tử nham nhẫn cùng cổ nổ hạ không chỉ là kết thúc chiến tranh hòa đàm đơn giản như vậy hòa quốc cùng thổ c h i quốc cổ nổ hạ cùng nham ẩn trong lúc đó c ư nhiên dự định ký kết đồng minh khế ước đồng minh khế ước dịch thần thân thể đều lập tức ngồi thẳng lẽ nào bọn họ là muốn hợp lực đối phó chúng ta rất có thể dù sao lúc này đây ngươi nhưng là đem cổ nổ hạ cùng nham nhẫn cho hãm hại thảm lúc đầu ta cũng cho rằng giữa bọn họ kết thù kết toán sâu như thế coi như muốn liên hợp cũng không khả năng một thời ba khắc trong lúc đó vào được nhưng ta xem thường bọn họ những cao tầng này vô s ỉ trình độ thủ hạ chính là nghỉ dạ lẫn nhau trong lúc đó đều có huyết h ả i thâm cựu căn bản là không có cách hóa giải kết quả mới có không dừng lại tới vài ngày c ư nhiên liền muốn để trong thôn nghỉ dạ cùng cựu nhân trở thành minh h i ế u tấm tắc đây chính là luôn luôn lấy rộng lượng quan tâm người trong thôn chứ danh cổ nổ hạ sao ta xem là lấy bụng đen chứ danh mới đúng làm thay mặt bà bà nghiêm túc nói ra có thể cho bọn họ hòa đàm nhưng tuyệt đối không thể để cho bọn họ trở thành nước đồng minh dịch thân một chữ một cái nói ra một ngày cổ nổ hạ cùng nham nhẫn trở thành nước đồng minh đối với sa ẩn uy hiếp quá lớn phong quốc đại danh cùng chúng ta làng cắt trong lúc đó quan hệ cũng không hòa thuận không chiếm được phong quốc kinh phí ủng hộ xa ẩn thôn chỉ có thể dựa vào nhì g i làm nhiệm vụ đi phát triển nếu như lúc này bọn họ trở thành nước đồng minh liên thủ tạo áp lực lời nói giữa chúng ta nỗ lực liền uống phí hơn phân nửa không có cái neo cho nên chúng ta quyết định cho ngươi đi phá hư bọn họ trở thành nước đồng minh bọn họ chính là suy nghĩ đến thôn nhì g i mới vừa cùng đối với phương tiến đi sẽ bước đại chiến phải lập tức ký kết đồng minh k h ế ước nói sẽ khiến to lớn bán ngược cho nên bây giờ còn đang bàn bạc làm thay mặt bà bà nói đến đây liền dừng lại nhưng dịch thần đã minh bạch ý của hắn đơn giản chính là khích bác ly gián âm mưu tính kê song phương mà thôi điểm này đã từng nhiều lần đem nham nhẫn củng cổ nổ hạ đùa bỡn đang vỗ tay giữa dịch thần có thể nói là quen việc dễ làm cho nên làng các trưởng lão không chút do dự đem điều này nhiệm vụ giao cho dịch thần như vậy ta xuất phát dịch thần nói rằng cẩn thận một chút còn có một cái tin tức nói cho ngươi biết tuy là ngươi mực có gia nhập vào làng cắt không lâu sau tuổi không lớn lắm thế nhưng xét thấy ngươi năng lực xuất chúng ở làng cắt trong nhân khí rất cao vì làng cắt lập được kinh thế hai tục công tích cho nên ta và còn lại trưởng lao thương l ự a qua miễn là lúc này đây ngươi có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ ngươi có thể trở thành cả dẹp người dự bị làm thay mặt bà bà lần nữa ném ra một cái kinh người tiêu tan hơi thở cả d ẹ t người được để cử dịch thần hơi kinh ngạc một cái dưới thế nhưng nghĩ đến sau này thân là gì n ụ gì kỷ mới mười mấy tuổi gạ ạ dạ đều làm cả d ẹ t liền không nữa kinh ngạc đúng cho nên lúc này đây cần phải hảo hảo phát huy dù sao nói đến hung hăng âm một diệp cùng nham nhẫn cái này một phương đi hệ n ở làng cắt tìm không được một cái so với ngươi càng thành thạo hơn nữa ngươi hiện tại lại có hùng miêu bộ tộc tương trợ có cái gì thời điểm cũng có thể nghịch thông linh chạy trốn ta cũng không cần lo lắng an toàn của ngươi làm thay mặt bà bà chứng kiến dịch thần nghe được tin tức này trong nháy mắt liền bình phục lại không có nửa điểm tuổi trẻ khinh cuồng hết sức vui mừng có giống như ngươi vậy lao sư nói mình như vậy đệ tử sao dịch thần hết trô nói rồi cái gì gọi là cái này phương đi hệ n ở không ai so với ta thành thạo nói đến âm mưu tính kế ngũ đại nhận thôn cao tầng mới là được nhất đ a làm thay mặt bà bà làng cắt có hay không bình thường có thể chứa đựng đại lượng trả cơ ra ở cần thời điểm cởi ra dùng để bổ sung t r ả cờ dạ thuật dịch thần nói rằng trước ngươi nói cần thông linh thú thời điểm ta cũng nhớ kỹ ngươi nói thuật này nhưng cực kỳ đáng tiếc làng cắt không có theo ta được biết hiện nay trên đời chỉ có một người có thể như vậy thuật đó chính là ốc s ê n nữ suna cái này xem ra ngươi là không có hy vọng làm thay mặt bà bà cười khổ nói cũng không nhất định dịch thần trầm ngâm khoảng khắc không biết nghĩ tới điều gì cười xoay người ly khai trở về thu thập một phen phát hiện c ả rủ dạ đi ra ngoài làm nhiệm vụ còn chưa có trở lại sau đó liền lưu lại một phong thư ở bên trong phòng sau đó rời đi làng c á c ngươi nghe nói không sủ chỉ ca đại nhân cư nhiên dự định cùng hỏa quốc kết thành nước đồng minh c ù n g c ô nộ hạ kết minh thổ chi quốc ở giữa ba cái nham nhẫn vừa hướng lấy nham ẩn thôn một bên chạy thật nhanh vừa nói ừ nghe nói ta cũng không còn nghĩ đến sủ chỉ ca đại nhân cư nhiên làm ra như vậy sự t ì n h tới một cái nham nhẫn tức giận bất bình nói lẽ nào hắn không biết chúng ta nham nhẫn trong bao nhiêu huynh đệ chết ở cổ nổ hạ trong tay sao chúng ta hy sinh lớn như vậy còn không phải là vì làng kết quả kết quả là lại cùng cổ nổ hạ kết minh chúng ta chi trước chiến tranh cùng hy sinh căn bản là kẻ ngu si cử động suýt chớ nói lung tung nham nhẫn đồng bạn nhỏ giọng nói rằng h i ệ n nhiên là sợ bị người nghe được trên thực tế cái này tường sự tình cũng không hiếm thấy cố nộ hạ cùng nham nhẫn vẫn còn ở bàn bạc cũng là bởi vì mỗi người nhận thôn nhì dạ đối với lần này đều có rất lớn ý kiến cần bọn họ đi h ò a hoãn khai thông hơn nữa như thế nào kết minh cũng cần thương thảo cho nên mới không có lập tức giải buồn thành công các ngươi rất không muốn kết minh sao ta thành toàn các ngươi một giọng nói bỗng nhiên bay vào b à cái nham nhẫn bên h a i bọn họ trước tiên rút ra phi tiêu nhìn về phía thanh âm tới nguyên địa ba cái nham nhẫn căn bản không nhận thấy được tại bọn họ xoay người lại nhìn về phía nguồn thanh â m thời điểm phía sau lưng của bọn hắn đã bắn tới ba đạo quang cầu phóng nhãn nhìn một cái bề ngoài cùng nạ m ỉ cạ dơ thủy năm ba môn dương d a n h nhẫn giới nhẫn thuật giả sẻn gẳng cực kỳ tương tự nhưng chú ý nhìn sẽ phát hiện quang cầu nội bộ có một viên không ngừng cao tốc xoay tròn viên đạn phanh là vâng đúng giả sẻn gẳng nạ m ỉ cạ dơ m ỉ nato muốn làm pháp thông biết s ủ chỉ cả đại nhân ba cái nham nhẫn đồng thời kêu thảm một tiếng bọn họ đều nhận được đây là dạ xén gẳng chỉ tiếc đã muộn cái này ba viên quang cầu đã đem cổ của bọn họ xoắn thành bánh quay trèo ba cái nham nhẫn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có liền trực tiếp bị bắn chết cực kỳ đáng tiếc cho các ngươi thất vọng rồi cái này cũng không phải dạ xén gẳng mà là ta thương nhận thuật chân vịt viên đạn dịch t h ầ n từ chỗ tối đi tới đem ba viên viên đạn nhặt lên nói như vậy ai cũng không nhìn ra đây là bị viên đạn bắn chết chỉ biết cho rằng bị cổ nổ hạ nạ mì cả giờ mì nạ tổ dùng dạ s ẻ n gàng giết chết cầu thả cầu vô tốt